Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 34 Hồi 17 Đen bạc lòng người Phần tiếp Đứng thở một lúc cho bớt run Lâm Thi âm từ từ bước tới Tôi trở lại để thả thuốc thúc đi Lý Tầm Hoan nhẹ nhẹ thở dài Hình như tôi đã có nói rõ rồi kia mà dù có thả tôi cũng nhất định không đi đâu giọng lâm thi âm thật là ảm đạm tôi biết thúc thúc không chịu đi là vì long tiêu vân nhưng thúc thúc đâu có biết rằng y nàng vụt đứng dựng lại và người nàng vụt run lên bật bật hai bàn tay bấu chặt lấy thành ghế nàng cố thu tất cả can đảm còn lại để mà nói cho hết cái ý nghĩ của mình Y... Y đã phản bội thúc thúc. Y đã... Đã thông đồng âm mưu với đám người kia. Nói xong câu ấy... Người nàng như lả ra... Gieo mình nặng nề lên chiếc ghế. Đôi mắt tròn dưỡng đợi chờ phản ứng của người nghe. Một phản ứng mà nàng tin chắc rằng... Sẽ bộc lộ hết sức dữ rằng... Nào ngờ Lý Tầm Hoan hết sức thảm nhiên. Thảm nhiên đến độ khóe mắt cũng không hề may động. Chàng cười... Và lắc đầu Có lẽ đại tàu đã lầm Làm gì có cách chuyện Long đại ca phản bội tôi được lâm thị âm trồm người lên Không Không bao giờ lầm Vì chính tay tôi nghe Chính mắt tôi đã thấy mà Lý Tổng hoan nhếch môn Có lẽ đại tàu nghe lầm Mà thấy Cũng ngầm nuốt đấy lâm thị âm nói gần như khóc Cho đến bây giờ mà thúc thúc vẫn chưa chịu tin hay sao? Lý Tầm Hoan cười thật sự Hai hôm nay bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, có lẽ đã làm cho đại tẩu bị mệt, cho nên không tránh khỏi một vài chuyện nhầm lẫn. Đại tẩu nên đi nghỉ cho khỏe đi, và đến sáng mai đại tẩu sẽ thấy trong người khỏe mạnh hơn, cũng như người chồng của đại tẩu vẫn là một người đàn ông rất xứng đáng. Lần thi âm đưa đôi mắt thất thần nhìn xứng Lý Tẩm Hoan thật lâu Và nàng gục xuống ghế khóc lên rừng rức Lý Tẩm Hoan nhắm mắt lại cắn chặt lấy vảnh môi Chàng biết rằng nếu mình mở mắt ra Chàng sẽ không làm sao cầm được giọt lệ Giọng nói của chàng nghe như được nghiến nát qua hai bờ răng Thi âm, tại làm sao thi âm Nhưng rồi chàng gặp mình ho lên giặc sụa máu theo cơn ho phún vọt khỏi vành môi, nước mắt lâm thị âm như dòng thác cuộn tuôn. mười năm trời nay, bao nhiêu tình cảm bị ứ rồi, bao nhiêu đau thương xúc tích được dịp trào thoát ra ngoài, làm cho lâm thị âm mất đi dày dặn. nàng nhảy người đến cạnh lý tần hoan. lý tầm hoan, nếu anh không chịu đi, tôi, tôi sẽ chết trước mặt anh đấy. lý tần hoan nghiến chặt lấy vành môi nàng chết hay sống nào có quan hệ chi gì đến tôi nữa người người Lâm Thi Âm vụt đầu ngẩng lên chừng chừng nhìn xuống lấy chàng đôi môi nàng mất máy thì thào và mỗi tiếng bật ra nàng lảo đảo thối lui từng bước một bỗng nhiên nàng cảm thấy cả khối người nặng nề của mình ngã trọn vào vòng tay của một người chồng của nàng Long Tiêu Vân Khuôn mặt của Long Tiêu Vân sắc lại, hắn ôm chặt lấy bờ vai tròn lẳn của Lâm Thi Âm. Y như dợ mình nơi tay ra, cả khối người của Lâm Thi Âm sẽ tan biến mất và không bao giờ quay trở lại với hắn. Sự có mặt của Long Tiêu Vân khiến Lâm Thi Âm vụt bình tĩnh lại. Phải môi hồng của nàng nhắc lên chùa chắc. Anh bỏ tay ra! Đừng bao giờ chạm vào người tôi! Da mặt của Lâm Thi Âm co rút lại, y như là phải một cái tác thật mạnh. Bàn tay trên vai Lâm Thi Âm từ từ buông lỏng xuống, và hắn nhìn sững vào mặt Lâm Thi Âm. "Nàng đã biết hết mọi chuyện rồi à?" Lâm Thi Âm gần từng tiếng một. "Trên đời không có chi mà giấu lâu được mọi người đâu." Long Tiêu Vân lại hỏi, "Và nàng, nàng đã nói rõ hết với Hiền Đệ đúng không?" Lý Tầm Hoan cười nhẹ cướp ngay lời, "Thật ra Không cần đại tàu nói Tôi đã biết từ lâu rồi Mới ngó thoáng qua Rất dễ có cảm tưởng như nhìn vào đôi mắt bằng Ngọc thạch. Nhưng khi hắn đảo cặp mắt qua người Thì có cảm giác như của tượng thần trên án thờ Dòm xuống kẻ sân hương Từ nãy giờ như cố tránh đi ánh mắt của Lý Tẩm Hoan Nhưng câu nói của chàng vừa rồi Làm cho Long Tiêu Vân vụt ngược đầu lên Hiền đệ cũng đã biết rồi sao Lấy thầm hoan gật đầu Phải Biết được từ lúc anh nắm chặt tay tôi Để cho ngọn roi Của điển thất điểm trúng huyện đạo Làm tôi phải quỵ xuống Nhưng thật ra Dù có biết Tôi cũng không tránh được anh Lòng tiêu vân bóc chặt lấy bàn tay mình Gân xanh nơi mu bàn tay nổi vòng lên từng sợi Giọng của Lâm Thi âm nghe như lạc đi Thúc thúc đã biết rồi. Tại sao, tại sao không chịu nói ra? Lý Tầm Hoan cười thật mỏng. Nói để làm gì chứ? Lâm Thủy Âm nhìn chàng một lúc lâu, và người nàng chợt run lên. Thúc thúc không nói ra. Phải chăng, phải chăng là vì tôi? Lý Tầm Hoan nhếch mày. Tại sao lại vì đại tẩu chứ? Vì sợ tôi phải đau lòng khi biết được sự thật Vì Thúc Thúc không muốn gia đình chúng tôi tan vỡ Vì gia đình chúng tôi vốn là của Thúc Thúc Nói đến đây Cô Nam bị ngại lại vì tiếng nấc Nước mắt tựa những hạt xương long lanh từng giọt Từng giọt thấm dài xuống má Lý Tẩm Hoang bật cười to lên Tại <cười> làm sao? Các cô nào cũng luôn luôn thích tự đẻ cao mình như thế Không nói ra Tại vì tôi thấy rằng Con nói cũng vô ích thôi Không đi Chỉ vì tôi biết rằng Người ta đâu để cho tôi đi Chàng cứ cười cười Cho đến lúc mình ho sặc sụa Và khoái mắt được dưng ánh lệ Nước mắt của tiếng cười Mà cũng là nước mắt của cơn ho Lần Thị Âm nghe như tin mình cũng nhói theo từng cơn ho của đối tượng Dù cho bây giờ thuốc thúc có nói như thế nào Thì tôi cũng đã lỡ biết rồi Lý Tạng Hoan vụt ngưng ngang tiếng cười Giọng tràn như sắc lại Mà Tàu Tàu biết được gì Long Tiêu Vân làm như thế là vì ai Tàu Tàu biết rõ điều đó hay chưa Chỉ vì chỉ sợ tôi đến làm cho hạnh phúc hai người tan giã Chỉ vì y quá quý trọng ngôi nhà này Hơn tất cả mọi thứ trên đời là vì trong đó có tẩu tẩu đấy. lần Thi Âm lặng nhìn chàng một lúc, vụt cười lên thề thiết. <cười> đã bị y cố tâm hãn hại, thế mà thúc thúc vẫn một mực bảo chữa cho y. quả là trọng tình bằng hữu, <cười> hay lắm, hay. nhưng thúc thúc đừng nên quên, tôi là con người như ai và thúc thúc đã đã đối xử với tôi như thế nào. Giọng nói của nàng càng lúc càng chìm thấp theo tiếng cười Khó mà đoán rõ nàng đang cười hay đang khóc Lý Tẩm Hoan gặp mình ho sặc sụa Lòng tiêu vân quay mặt nhìn chàng Hiền đệ Quả nói rất đúng Tôi quả là vì ngôi nhà này Vì vợ con của tôi Chúng tôi đang sống yên lành Hiền đệ bỗng dừng xuất hiện Làm cho xáo trộn tất cả lên Và hắn vụt giống to lên như thét. Tôi vốn là chủ nhân của ngôi nhà này. Nhưng sự trở về của hiền đệ làm cho tôi cảm thấy mình chẳng qua chỉ là người khách trọ mà thôi. Tôi chỉ có một muộn con. Nhưng hiền đệ vừa về đã làm cho nó dở sống dở chết. Lý Tạm Hoan gật đầu thở dài. Đại ca nói đúng. Tôi... Tôi đáng lý Chẳng trở về làm cái gì nữa Lòng Tiêu vân vụt quang tay Bấu chặt lấy vai Lâm Thi âm và xít lên Nhưng thật ra Tất cả Toàn về em mà thôi Tôi có thể trả tất cả mọi thứ cho hắn Mà không chút gì tiếc Nhưng Nhưng tôi không thể mất em được Nước mắt hắn ứ trào lên theo câu nói Những giọt nước Mà Lý Tầm Hoang tin hết sức là chân thành Lâm Thị Âm khép kín đôi mắt lại Từng hạt lệ, óng ánh Như những hạt mưa thu thoáng rơi của hai khóe mắt Nếu còn một chút nào nghĩ đến tôi Thì không bao giờ anh làm như thế Lòng Tiêu Vân vẫn khóc Tôi cũng thấy Là không nên làm như thế Nhưng tôi Tôi lại sợ Lâm Thị Âm mở trò mắt ra Sợ Anh sợ gì chứ Lòng tiêu vân cố nuốt một tiếng thở dài Tôi sợ phải vĩnh viên mất thi âm Vì thi âm dù không nói tôi cũng hiểu được rằng Thi âm không, không sao quên được y Tôi sợ thi âm sẽ quay về với y lâm thi âm vụt hấp mạnh mái tóc rối bời Ngực đầu lên Ông buông tay của ông ra Không những bàn tay ông dơ giấy Mà lòng ông cũng đen tối mất rồi Ông cho tôi là hạng người như thế nào Là hạng đàn bà như ông tưởng à Nàng rũ người xuống chiếc ghế Và khóc to lên Không lẽ ông đã quen rằng Tội dù sao cũng đã là vợ của ông ra Lâm thì âm đứng sững, Y như là người đã biến thành tượng gỗ Một tượng gỗ đang rơi nước mắt Lấy tẩm hoang cắn môi Và bật nhảy một tiếng thở dài Tôi của ai đây Của ta hay của họ Cảm giác của Tiểu Phi sau khi tỉnh lại là nghe tất cả thịt xương trên người tan biến đau mất. Cái xác thể của chàng còn lại hiện thời, chỉ là khối nhạy lăng lăng bềnh bềnh trên không khí, trong mùi hương dịu tựa hoa lan. Trong cơn mơ của chàng bao giờ cũng là tuyết giá, hoang vắng và hổ báo, sải lang với những tai họa triển miên, những cuộc tranh sống gay gò cay đắng. Anh đã tỉnh đấy à? Một giọng nói bằng tất cả dịu dàng và yêu thương vang lên bên tai Làm Tiểu Phi phải hé mắt ra nhìn Chàng bắt gặp ngay một khuôn mặt trái xoan thật xinh xắn Mà cũng thật là quen Với nụ cười hết sức khả ái Với tia mắt nàng được ý tình Tiểu Phi trận mường tượng đến một khuôn mặt khác Một khuôn mặt như bị gần chôn sâu trong tiềm thức của thời gian thơ ấu Khuôn mặt của mẹ chàng Cũng trong cơn bệnh hoạn như thế này Mẹ chàng cũng phải ngồi bên cạnh giường, cũng trong nông chăm sóc chàng bằng những cử chỉ dịu dàng chiều mến đó. Tiểu Phi lồn cục ngồi lên, ngơ ngác hỏi. "Ơ, đây, đây là chỗ nào thế? Nhưng chàng lại đặt mình nằm trở xuống. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng kéo chiếc mình đắp lại cho chàng cười thật dịu. Anh không cần biết đây là đâu, cứ xem như nhà của mình vậy. Nhà của tôi ư? Tiểu Phi chố mắt Hình như cái danh từ của tiếng nhà Rất lạ tai đối với chàng Mà quả thật vậy Chàng làm sao ý thức nổi Cái tiếng nhà rất tầm thường đó Là tiêu biểu cho một sự kiện gì Khi mà chàng chưa hề có được một ngôi nhà Lâm Tiền Nhi chớp mắt mơ màng Tôi tưởng tượng Nhà của anh hẳn là ấm Và mẹ của anh Phải là người rất hiền Rất đẹp và rất yêu anh Tiểu Phi cắn môi im lịp một lúc và trả lời thật gọn. Tôi không có nhà, cũng không có mẹ. Lâm Tiên Nhi nhìn sững chàng, mùi mấp máy. Nhưng... Nhưng trong cơn mê, anh luôn luôn gọi tên mẹ anh mà. Tiểu Phi vẫn nằm im, nét mặt, lạnh lùng không một cảm xúc. Mẹ tôi chết, lúc tôi vừa lên bảy tuổi. Vành mi của Lâm Tiên Nhi hơi dựng đỏ. Nàng cúi mặt xuống nói thật khẽ. À, tôi xin lỗi. Tôi... tôi vô tình khơi đến chuyện buồn của anh. Không khí lại chầm im thêm một lúc. Tiểu Phi chợt hỏi. Vậy chính cô cứu tôi đúng không? Lâm Tiên Nhi đáp Lúc đó anh đã mê man đi. Nên tôi tạm thời khi anh về đây. Nhưng anh cứ yên lòng mà giữ bệnh. Không một ai dám sông vào nơi này cả Tiểu Phi nói Trước khi biết mình sắp chết Mẹ tôi hết sức dặn dò tôi Đừng bao giờ họ ân của một ai Cầu chối đó tôi không làm sao quên được Thêm mà bây giờ sắc mặt của chàng vẫn y như là đá lạnh Nhưng giọng nói vụt chìm lặng xuống Bây giờ tôi nợ cô một cái ân Một ngón nợ của sinh mạng mình Lâm Tiên Nhi trả lời thật dịu Anh cũng chẳng có gì nợ tôi cả Anh đừng quên rằng Cái sinh mạng của tôi Cũng do anh cứu đấy chứ Tiểu Phi thở dài nhắm mặt lại Nhưng Ai... Tại sao cô lại đối đãi với tôi như thế Cô đối xử tốt với tôi như thế để làm gì như không thể chế ngự được tình cảm của mình, Lâm Tiền Nhi nhìn dưỡng hắn một lúc, cả bàn tay nàng nhẹ nhẹ vuốt lên má hắn. Bây giờ thì anh đừng nghĩ ngợi gì hết nhé. Sau này, sau này anh tự nhiên sẽ biết tại sao tôi, tại sao tôi đã cứu anh và tại sao tôi đối xử với anh như thế. Bàn tay mát mịn của cô gái như phiến lụa tô châu vờn trên khuôn mặt. Làm cho Tiểu Phi phải mở tròa mắt ra Chàng cảm thấy khuôn mặt dịu sinh của Lâm Tiên Nhi Như được phớt lên một lượn phấn hồng rạc rỡ Trái tim vốn sắp đá của chàng Vụt nghe gợn lên nhiều âm hưởng Và tâm tư đang phẳng lì như mặt hồ của chàng Cũng trao động lăn tăn Một cảm giác thật lạ lùng Mà Tiểu Phi chưa bao giờ trải qua Tiểu Phi mím môi và chợt hỏi Bây giờ là mấy giờ rồi? Lâm Tiên Nhi đáp chưa hết canh ba Tiểu Phi lủng củng bỏ dậy Lâm Thiên Nhi vội hỏi Anh định đi đâu đấy Tiểu Phi cắn mạnh vành môi Tôi nhất định không cho bọn họ mang Lý Tầm Hoan đi Lâm Thiên Nhi lắc đầu Nhưng Lý Tầm Hoan đã được mang đi rồi mà Tiểu Phi ngã phịch xuống giường mồ hôi dịp đẩy trên vẳng trán Cô vừa bảo là chưa tới canh ba kia mà Lâm Tiên Nhi gật đầu buồn buồn, phải, bây giờ thì chưa tàn canh ba, nhưng lấy tập hoan được họ mang đi từ sớm ngày hôm qua rồi Tiểu Phi thất thành là lên sáng sớm hôm qua sao? Như thế là tôi đã mê man suốt một ngày một đêm hay sao? Dùng chiếc khăn màu hồng nhạt chấm lấy mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của Tiểu Phi. Giọng nói của Lâm Tiên Nhi dịu ngọt, y như là người chị dỗ dành. Thương thế của anh nặng lắm, ngoại trừ anh ra, khó ai chịu nổi đến giờ, cho nên tôi tha thiết xin anh hãy nghe tôi, dáng ở đây chờ dưỡng lành vết thương nhé. Tiểu Phi sên gì? Nhưng còn lý. Lâm Tiên Nhi bụng lấy miệng hắn. Tôi không cho anh nhắc tên của y vì tình cảnh của y hiện giờ cũng chưa đến nỗi gì khuy ngốn lắm. Và lại, dù muốn cứu y, ít ra anh cũng phải chờ thương thế của mình lạnh lại đã chứ. Nàng đưa hắn nằm ngay ngắn lại trên gối và nói tiếp. Anh cứ yên lòng. Tâm y đại sư nói là sẽ hộ tống y đến tận chùa Thiếu Lâm, thì chắc chắn trên lộ trình không có điều chi nguy hiểm xảy ra cho hắn đâu. 谢谢 不是 Köszönöm! Aztán